Hoàng Ngân bước tới giữa đám người Tự rót cho mình một chén rượu Nâng lên, mỉm cười đảo mắt một vòng Cũng bao gồm cả Cao Dương Thành trong đó Chén rượu này tôi kính mọi người Hy vọng đêm nay mọi người chơi thật vui vẻ Hoàng Ngân nói dù muốn uống cạn Nhưng bỗng cô bị một bàn tay đưa ra ngăn cản. Bàn tay này không phải ai khác Chính là Lâm Nghiêm Thành Hoàng Ngân nhíu mày Lâm Nghiêm Thành cười tít mắt Sao vậy? Kính rượu chẳng có thành ý gì cả. Chúng tôi có cả thầy hơn hai mươi người. Em lại muốn dùng một cái ly bé xíu thế này cho xong sao? Không được đâu. Hoàng Ngân cười gượng lắc đầu. Ngại quá, tôi thật không uống được nhiều rượu lắm. Không sao, uống nhiều tử lượng sẽ tăng thôi. Em chúc một vòng hơn hai mươi người ở đây, mỗi người một ly. Tôi sẽ mua cho em thêm mười tá rượu nữa. Thấy sao? Đáy mắt Lâm nghiêm Thành nhìn Hoàng Ngân có vài phần xấu xa. Mọi người ở trong phòng bao đều nhìn được ra vấn đề, bao gồm cả cao dương thành. lâm nghiêm thành là người như thế nào, trong lòng ai cũng biết rõ. bình thường hắn ta áo mũ chỉnh tề, nhưng đêm đến lại tới những chỗ như thế này, sẽ biến thành một tên mặt người dạ thú điển hình. quấn lấy cô gái đùa dỡn với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa. dương thủy sam ngồi bên cạnh vụng trộm kéo vật áo sơ mi của vũ phong ghé sát tay anh nhỏ giọng hỏi chuyện này là sao tôi cũng không biết nữa vũ phong cũng có chút đau đầu vậy chúng ta có cần giúp chị đỗ không dương thủy sam vừa hỏi vừa liếc nhìn cao dương thành cô chỉ thấy anh vùi đầu trong màn sáng u tối nhàm chán đùa nghịch chiếc bật lửa trong tay chiếc bật lửa khi đóng khi mở Tiếng kim loại va chạm vào nhau, phát ra âm thanh tách tách rất nhỏ, lạnh lẽo đến rùng mình. Mà anh, trước sau đều không nói một lời, tựa như mặt hồ sương khói mịt mù, không lan tăn gợn sóng. Tựa như những chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì tới anh, mà người phụ nữ này chẳng qua chỉ là một người xa lạ, chẳng hề quen biết. Ngay cả lão nhị cũng không nói gì, chúng ta càng khó mở lời hơn, đợi xem tình huống thế nào rồi tính. Vũ Phong cẩn thận suy xét. Được rồi. Dương Thủy Sam gật đầu đồng ý. Hoàng Ngân vốn không định uống chừng ấy rượu, nhưng vừa nghe Lâm Nghiêm Thành đồng ý mua tiếp 10 tá rượu nữa, thì cô lại dao động. Trong lòng cô nhanh chóng tính toán. 10 tá rượu, cô có thể kiếm thêm vào doanh thu hơn 400.000, tiền lương tăng thêm phần trăm, thì cuối ngày ít nhất cũng cầm chắc 1 triệu rồi. Cô bây giờ xuất sáng kiếm tiền, sao lại không làm chứ? Được, tôi kính dượng mời mọi người tạm thời biểu lộ lòng thành của mình. Hoàng Ngân đồng ý. Vũ Phong và Dương Thủy Sam sửng sốt, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cao Dương Thành thu lại bật lửa trong tay, đôi chân thon dài gác lên nhau, bàn tay tùy ý đặt lên gối sữa sofa. Anh ngồi nhàn nhã, tầm mắt rơi nhẹ lên người Hoàng Ngân, bình tĩnh, không một gợn sóng. Giống như anh chỉ là một người xa lạ, đang ngồi xem tuồng kịch. Hoàng Ngân bắt đầu kính rượu từ ngoài vào trong, mỗi người một ly, tất cả mọi người đều đáp lại nhiệt tình, một hơi uống cạn. Lúc kính đến chỗ Vũ Phong, Vũ Phong vội vàng đứng dậy, nâng chén nói. Chỗ tôi không cần, cô nhấp một ngụm là được rồi. Chỗ em cũng không cần. Dương Thủy Sam vội vàng đứng lên cười nói. Em cũng không biết uống rượu, chúng ta chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ là được, không cần uống cạn, không sao đâu. Ánh mắt Hoàng Ngân nhìn về phía bọn họ mang theo lời cảm ơn. Cô mỉm cười. Cảm ơn. Hai chén này cô khẽ nhấp một chút. Uống xong một vòng rượu, cuối cùng chỉ còn lại Cao Dương Thành. Hoàng Ngân nhìn anh ngồi lạnh tanh trước mặt mà có chút khó thở, nụ cười bên môi hơi căng cứng. Cô chuyển rượu tới, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Bác sĩ cao. Chén rượu này, kính anh. Cao Dương Thành dương mắt lạnh lùng nhìn cô, khóe môi, vẽ một nụ cười mỉa mai. Bỗng nhiên anh đứng dậy, đối diện với Hoàng Ngân, anh liếc nhìn cô khinh thường, nhếch môi. Rượu của loại đàn bà ở chỗ này mời, tôi chưa bao giờ uống. Lời nói khinh thường của anh giống như một cái bạt tai tắt mạnh lên khuôn mặt Hoàng Ngân, khiến cô mặt đỏ tai hồng, nhục nhã, không chịu nổi. Ít hầu cô căng cứng, ngón tay thít chặt chén rượu đổi lên màu trắng bệch dọa người, mà cô vẫn muốn bướng bình bảo vệ tôn nghiêm của mình trước mặt anh. Hoàng Ngân ngẩng cao đầu, điềm tĩnh đúng mực đón nhận ánh mắt sắc lạnh của anh. Cô cười nhẹ và đáp lại bằng giọng nói thê lương. Bác sĩ cao, nghề nghiệp không phân sang hèn, tuy rằng chúng tôi không thần thánh giống như bác sĩ các anh, nhưng mỗi một đồng tiền mà chúng tôi làm ra đều dựa vào đôi tay mình. Các anh có tư cách gì xem thường những người bán rượu chúng tôi? Cô một không cấp đoạt, hai không trộm cấp, ba không bắn đứng thân thể. Dựa vào đâu mà phải chịu mấy người đàn ông này khinh rẻ? Ý cười trên môi Cao Dương Thành đậm hơn, cũng lạnh hơn. Cô đỗ nói những điều này với tôi làm gì? Cô làm việc gì, thần thánh hay không, đâu có liên quan gì tới tôi. Một câu nói lạnh nhạt của Cao Dương Thành lại nhẹ nhàng hất vang mọi liên hệ của Hoàng Ngân và anh từ chức tới nay đi, hoàn toàn vứt bỏ. Hơi thở của Hoàng Ngân nghẹn lại, sắc mặt khốn quẫn. Cô còn chưa kịp trả lời, Cao Dương Thành đã vòng qua cô, bước tới đối diện với Lâm Nghiêm Thành. Rốt cuộc, anh cũng không uống ly rượu Hoàng Ngân mời. "Bác sĩ Lâm, có thể uống không?" Cao Dương Thành đứng trước chiếc bàn thủy tinh, vừa rót rượu đầy tao nhã, vừa hỏi Lâm Nghiêm Thành trước mặt. "Không thể không thừa nhận, Khí chất của người đàn ông này vô cùng cao quý. Mỗi một lời nói, việc làm của anh đều lộ ra hơi thở thanh nhã, mà chỉ con cháu gia đình giàu sang mới có. Loại cảm giác tôn quý ngồi trên ngôi cao này khiến người ta thấy xa xôi, không sao chạm tới. Cũng được. Lâm Nhiên Thành cười trả lời. Sao vậy? Muốn uống với tôi à? Cao Dương Thành khiêu khích. Chỉ sợ anh không dám. Lâm Nhiên Thành nhếch môi cười. Trên đời này không có rượu nào Lâm Nghiêm Thành tôi không dám uống. Bác sĩ Cao, muốn uống thế nào? Rất đơn giản, ai ngã trước thì người đó thua, ai thua thì trả tiền cho tối nay. Được, không vấn đề. Hai người đàn ông không ai nhường ai. Hoàng Ngân muốn lên tiếng khuyên Cao Dương Thành nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách, càng huống chi cô không dám chắc anh có lên tiếng chế nhạo mình không nữa. Sao cô phải tự chốt khổ vào thân chứ? Hoàng Ngân đẩy tiếp 10 tá rượu vào, chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh rót rượu cho bọn họ. Chẳng mấy chốc, một tá rượu đã bị hai người đàn ông này uống sạch. Các bác sĩ xung quanh bắt đầu ồn ào đùa cợt, Trái tim Hoàng Ngân như bị bóp nghẹt. Hai tá rượu đã hết. Tiếp tục tá rượu thứ ba. Thầy Cao, chẳng phải thầy nói dạ dày không tốt, không uống được rượu sao? Thôi đừng uống nữa, đã uống nhiều vậy rồi. Cuối cùng Dương Thủy Sam không nhìn nổi nữa, đi lên phía trước muốn khuyên Cao Dương Thành. Cao Dương Thành chỉ cho cô một cái liếc mắt lạnh lùng khiến Dương Thủy Sam cúi đầu, yểu siêu quay về, không làm nói thêm một câu. Tuy giọng nói của Dương Thủy Sam rất nhẹ, nhưng Hoàng Ngân vẫn nghe được rõ ràng. Ánh mắt của cô không tự chủ được nhìn về phía Cao Dương Thành bên cạnh, phát hiện giữa chán anh đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hoàng Ngân có chút hoảng hốt. Cô gạt hết mọi thứ, lên tiếng khuyên anh. Đừng uống nữa, dạ dày anh sẽ không chịu được đâu. Im miệng. Cao Dương Thành lạnh lùng phun ra hai chữ, tiếp tục uống rượu, một hơi cạn sạch. Thật sự đừng uống nữa, uống thế này vô cùng có hại cho dạ dày, anh là bác sĩ, anh nên biết điều đó chứ. Hoàng Ngân cuống lên. Cao Dương Thành cười lạnh. Cơ thể của tôi đến phiên cô lo lắng từ khi nào vậy? Lời nói chế giễu của anh, Hoàng Ngân lại coi như không nghe thấy. Nếu đã vậy, tôi uống thay anh, dù sao tôi cũng uống quen rồi, chút rượu ấy với tôi không là gì. Hoàng Ngân nói rồi bưng chén rượu lên, chút vào miệng mình. Một ly này còn chưa xuống bụng, thì chợt ly rượu bên miệng đã bị một bàn tay cướp lấy đẩy thô bạo. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng xoảng vang lên. Chiếc ly thủy tinh bị đập mạnh lên mặt đất, lập tức vỡ nát. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe đầy dưới đất. Hoàng Ngân sợ tới mức, toàn thân run rẩy. Tranh chấp đột nhiên kéo tới khiến mọi người trong phòng đều ngần ra, tức khắc cả phòng lặng ngắt như tờ. Cao dương Thành đứng trong ánh đèn mở tối, đôi mắt anh sâu thẳm lạnh lẽo như hồ nước đang trừng trừng muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Ngân trước mặt. Cút Cuối cùng Anh thưởng cho Hoàng Ngân một chữ lạnh lẽo đầy keo kiệt. Hoàng Ngân ngẩn ngơ. Ra ngoài, thanh âm của Cao dương Thành lạnh thêm vài phần. Lời nói lạnh lùng tựa mũi dao sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực Hoàng Ngân, khiến cô đau đớn tới mức ngay cả hơi thở cũng run rẩy. Cuối cùng, Hoàng Ngân rời khỏi phòng. Lúc ra ngoài, hốc mắt cô không kìm được mà ửng đỏ. Lâm Nghiêm Thành nâng ly rượu lên, cười nói. Thì ra là tình nhân bé nhỏ của bác sĩ Cao, tôi còn tưởng làm sao cậu lại vô duyên vô cớ tìm tôi thi uống rượu. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, khẩu vị của bác sĩ Cao cậu không có nhạt nha. Mấy loại gái gú kiểu này chúng ta gặp dịp thì chơi thôi, chờ chút cũng chẳng có gì. Cậu xén kia lại còn tính toán với tôi chứ? bụp, Không ai ngờ, một Cao Dân Thành được giáo dục tốt làm việc trầm ổn, lịch sự chững chạc lại bất ngờ ra tay, đấm thẳng một quyền lên khuôn mặt xa vẻ đạo mạo kia của Lâm Nghiêm Thành. Dù sao Dương Thành cũng là người luyện quyền mấy năm, một cú đấm này vung ra khiến Lâm Nghiêm Thành lập tức đổ máu. Lâm Nghiêm Thành sờ sờ cái mũi đang chảy máu không ngừng của mình. Mẹ kiếp Cao Dương Thành, thộ điên à, muốn đánh nhau à? Cao Dương Thành cười lạnh, kéo kéo cà vạt trên cổ. Anh vừa cởi cúc áo, vừa âm trầm bước về phía Lâm Nhiêm Thành. Đến đây, lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Lâm Nhiêm Thành không ngờ được Cao Dương Thành lại hùa theo như vậy. Với một cú đấm vừa nãy, hắn đã cảm giác được nếu hai người thật sự đánh nhau, bản thân hắn chắc chắn không phải đối thủ của anh. Hắn liên tục lui về phía sau vài bước. Cao Dương Thành, cậu đừng có điên, hôm nay mà đánh nhau cậu không sợ truyền đến tai cấp trên sao? Lão nhị, đừng gây chuyện nữa, Lâm Nghiêm Thành nói không sai, chuyện này mà làm lớn lên, khó tránh cấp trên không biết. Thái Linh vội vàng đứng ra giảng hòa, hạ giọng nói với Cao Dương Thành. Cao Dương Thành mặc kệ, từng bước áp sát về phía Lâm Nghiêm Thành. Cậu đừng có nháo nữa, Cao Dương Thành vì một đứa bán sượu cậu... Lời của Lâm Nghiêm Thành vẫn chưa kịp nói xong, lại một cú đấm nện mạnh vào miệng hắn. Lâm Nghiêm Thành... Ăn vài quả đấm có phải cái mồm thối của anh sẽ sạch sẽ hơn không? Mẹ kiếp! Lâm nghiêm thành hoàn toàn nổi giận, hai mắt hắn đỏ như nhảy lên đánh mạnh về phía Cao Dương Thành. Nhưng quả đấm của hắn còn chưa đánh ra, đã bị Vũ Phong phía sau kéo lại. Lâm nghiêm thành, anh đừng có gây chuyện nữa, mọi người đang chơi vui vẻ, anh thì hay rồi, tới đánh nhau hả? Rõ ràng Vũ Phong đang thiên vị Cao Dương Thành. Người gây sự là tôi à? Là tôi à? Là cậu ta đánh tôi trước. Tôi nói đứa con gái kia một câu thì sao? Không phải bản thân cậu ta cũng coi thường cô ả sao? Lâm Nghiêm Thành đỏ mắt gầm lên. Cao Dương Thành chỉ vào mũi hắn, hung ác mà gầm lên. Lâm Nghiêm Thành, tôi cảnh cáo anh, anh có thể động tay động chân với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng chỉ có cô ấy anh không được phép. Còn nữa, người phụ nữ này chỉ có Cao Dương Thành tôi mới được phép coi thường, người đàn ông khác không có tư cách. Hình ảnh Cao Dương Thành khí thế mạnh mẽ hung hăng khiến tất cả nữ y tá ở đây không chống cự nổi mà si mê điên đảo. Ngay cả Dương Thủy Sam cũng gục xuống đầu vai Vũ Phong, vẻ mặt đám đuối nhìn Cao Dương Thành trong ánh đèn tối. Ôi, thầy Cao đẹp trai quá đi mất, nếu tôi được thầy ấy bảo vệ như vậy, có chết cũng bằng lòng. Vũ Phong không nhịn được chọc cô. Dương Thủy Sam thì ra cô cũng kém tắm như vậy. Thế mà cả ngày còn lại nhảy mấy cô gái khác mê trai, tôi thấy cô còn mê trai hơn ý. Dương Thủy Sam vỗ vỗ cánh tay sán chắc của Vũ Phong, cong miệng lên. Cần anh lo à? Dù sao không mê anh là được rồi. Ha Vũ Phong cười vô lại, hoàn toàn không quan tâm. Lâm nghiêm thành kinh ngạc, cuối cùng tức giận phủi tay bỏ đi. Hắn đi rồi, mọi người lại chơi đùa tiếp, hứng chí bừng bừng, hát đến gần hai giờ. Quét sạch 12 tá rượu, không dư giọt nào, rồi mới bước khỏi ngự tôn. Tất cả mọi người đều say nghiêng ngả, chỉ có Dương Thủy Sam còn tính là tỉnh táo. Tay trái cô đỡ Vũ Phong, tay phải nâng cao Dương Thành, bước lảo đảo ra ngoài. Khéo thay, lúc này Hoàng Ngân cũng tan làm, vừa định lái xe về nhà thì nhìn thấy Dương Thủy Sam dìu hai người đàn ông từ trong ra. Hoàng Ngân không hề do dự bước nhanh tới đón bọn họ, lo lắng hỏi Dương Thủy Sam. Uống nhiều lắm sao? Ừm, Dương Thủy Sam giao Cao Dương Thành cho Hoàng Ngân. Chị Đỗ, làm phiền chị đưa thầy Cao về nhà nhé, em chịu trách nhiệm tên này. Dương Thủy Sam chỉ chỉ vào vũ phong trong lòng. Được rồi cô yên tâm, tôi sẽ đưa anh ấy an toàn về đến nhà. Hoàng Ngân vội vàng đỡ lấy Cao Dương Thành trong tay Dương Thủy Sam. Chị đưa thầy ấy về thì chắc chắn là em yên tâm rồi. Dương Thủy Sam cười cười đầy mờ ám. Cuối cùng, cô ấy liếc nhìn Cao Dương Thành đã say bí tỉ, gần như bất tỉnh nhân sự trong lòng Hoàng Hân, lúc này mới tiếp tục nói. Chị Đỗ, nắm đấm của thầy Cao bọn em bị thương rồi, thẹo nữa phiền chị giúp trường đá chút chút nha. Ngoài ra, nghe thầy ấy nói gần đây dạ dày không khỏe, hôm nay còn uống nhiều rượu như vậy, sợ là dạ dày thầy ấy không chịu được, chắc phải cần chị chăm sóc mới được. Dương Thủy Sam cẩn thận dặn dò Ừ, được rồi Hoàng Ngân ghi nhớ lại hết những lời này Đôi mày xinh đẹp vì lo lắng mà nhíu chặt lại Cô nhìn bàn tay sưng đỏ của anh hơi ngừa vượt khỏi Tay của anh ấy tại sao tự nhiên lại bị thương thế? Đánh nhau với người ta đấy Sau khi chị ra khỏi phòng Thầy Cao đã đánh tên khốn liên tục trước rượu chị đó Dương Thủy Sam nói hết những chuyện xảy ra sau đó trong phòng cho cô biết Ngay cả câu nói vô cùng bá đạo kia của Cao Dương Thành nữa, cô lặp lại không thiếu một chữ cho Hoàng Ngân nghe. Lúc đó, thể cao của bọn em chỉ vào mũi tên khốn kia cảnh cao hắn. Lâm Nghiêm Thành, anh có thể động tay động chân với bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ riêng cô ấy anh không được phép. Còn nữa, người phụ nữ này chỉ Cao Dương Thành tôi mới được quyền coi thường, những người đàn ông khác không có tư cách. Chị Đỗ, chị nói thể cao của bọn em có ngầu quá chơi không? Hoàng Ngân ngây ngẩn tại chỗ, cô rõ ràng không kịp tiêu hóa những lời kể của Dương Thủy Sam. Anh ấy thật sự nói như vậy ư? Hoàng Ngân hỏi lại Dương Thủy Sam đầy khó hiểu, cô có phần không tin được. Nỗi chua xót và niềm cảm động đau nhói trào lên nơi đáy lòng. Dạ, lúc đó thầy Cao thật sự đẹp trai bùng nổ luôn. Thế ư? Hốc mắt Hoàng Ngân hơi nóng, cô cúi đầu. Liếc nhìn người đàn ông tuấn tú hơn người bên cạnh mình. Anh say rồi, đôi mắt nhắm lại, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn tựa trên vai cô. Kỳ thật, bất cứ lúc nào anh cũng đẹp trai, ngay cả lúc tỏ vẻ coi thường cô, dáng vẻ hung hãn ấy cũng đẹp trai tới mức khiến trái tim cô rập sườn, tinh thần nhộn nhạo. Hoàng Ngân không lái xe về mà đỡ Cao Dương Thành đang say nghiêng say ngả, đứng ở ven đường gọi xe trong đêm cuối thu cảm giác lạnh lẽo ập tới có lẽ là cơn gió lạnh này đã thổi tan một chút hơi rượu trong người cao dương thành anh mở to mắt ngó nhìn hoàng ngân đầy mờ mịt nhìn một lúc dường như đã xác định được người trước mắt là đỗ hoàng ngân anh chợt vươn tay thô lỗ đẩy cô ra quay người đi tới bãi đậu xe hoàng ngân không ngờ được anh bất ngờ đẩy mình đi cô lảo đảo một bước nhỏ rồi vội vàng đuổi theo anh anh say rồi không lái xe được Cút đi. Anh lạnh lùng quát cô, giọng nói không có lấy chút độ ấm. Hoàng Ngân nhíu mày, không thể không thừa nhận, hai chữ này thật sự rất tổn thương lòng người. Anh uống nhiều rồi, đừng có phá nữa, giờ cảnh sát bắt người lái xe xe rượu rất chặt. Đừng nhúng mũi vào chuyện người khác. Cao Dương Thành mơ mơ màng màng lấy chìa khóa ra. Anh vừa chuẩn bị mở khóa thì bị Hoàng Ngân cướp lấy. Tôi rảnh rỗi thích nhúng tay vào đấy. Tao Dương Thành trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giống như giếng cổ hôn hút. giây phút này đã phiếm vài tia máu đỏ tươi mê say. Hoàng Ngân dấu chìa khóa ra sau lưng. Ánh mắt u tối lạnh lẽo của anh rơi trên người cô, ngày càng sắc bén. Trả chìa khóa cho tôi. Không trả. Hoàng Ngân và anh rằng co không ai chịu ai. Anh say thế này còn tính lái xe, có phải muốn quay chết người mới chịu không? Khóe miệng lạnh bạc của Cao Dương Thành nhếch lên. Cô yên tâm, cho dù có chết người cũng không trách cô ra tay đâu. Hoàng Ngân cảm thấy tên này thật khốn kiếp, ngay cả uống say rồi cũng khốn kiếp đến thế. Rõ ràng biết cô quan tâm tới an toàn của anh, nhưng anh luôn muốn rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với cô, khiến cho cô ngay cả tư cách quan tâm cũng không có. Hoàng Ngân không muốn rông dài với anh, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Cô lập tức lao tới chui vào khủyểu tay anh, cánh tay nhỏ ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, cố gắng sức ôm anh bước tới ven đường. Nhưng Hoàng Ngân vẫn luôn xem nhẹ khoảng cách sức lực giữa nam và nữ. Cho dù cô cố gắng thế nào thì Cao Dương Thành cũng chẳng chịu thua. Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích mà anh cũng không lấy tay đẩy cô ra. Khuôn mặt Hoàng Ngân đỏ bừng, sau khi phải thở hồn hền thì cô cũng buông tay anh ra. Cô ngừng đầu, tức giận chừng mắt với anh. Anh nhất định phải giàn vặt chết tôi mới đồng ý đi phải không? Cô giơ tay nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ sáng rồi, tám giờ ngày mai tôi phải dậy đi làm nữa. Cao dân thành, anh xem như thương hại tôi cũng được, anh đừng gây chuyện nữa có được không? Tôi thật sự rất mệt. Mí mắt Hoàng Ngân lúc này bắt đầu đánh nhau rồi giờ mà cho cô một cái giường, cô nhất định có thể vừa đặt lưng xuống là ngủ thẳng tới sáng. Đồng tử màu khói của Cao Dương Thành co rút lại, cơ thể anh dựa lên người Hoàng Ngân, cúi đầu nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt sắc bén như chim ưng mang theo vài phần mê ly của men rượu đáp lên người cô, tựa như cơn gió lốc muốn cuốn cô vào trong. Cô nghe được anh khàn giọng hỏi mình. Đoàn Vũ đặt để cô sống thế này sao? Hoàng Ngân không nghe ra được trong lời nói của anh rốt cuộc là châm biếm nhiều hơn hay nghi ngờ nhiều hơn, hoặc giả như còn có chút thương tiếc. Trong lòng cô, nhói lên đau đớn. Cô né tránh ánh mắt u tối đang nhìn chăm chú của anh, không đáp lại câu hỏi ấy. Đi thôi. Hoàng Ngân đỡ Cao Dương Thành lên taxi. Cao Dương Thành nằm trên sofa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Có thể vì nguyên nhân uống nhiều rượu, hơi thở của anh nặng nề hơn trước một chút, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Chiếc áo sơ mi đơn sắc có chút ẩm ướt, mồ hôi mỏng manh thấm qua lớp vải khiến cơ thể vốn đã cường tráng của anh càng lộ cảm giác gợi cảm. Lồng ngực rắn chắc theo từng lần hít thở mạnh mẽ của anh mà phập phòng lên xuống. Hình ảnh này quả thực có thể dùng từ kiều diễm quyến rũ để hình dung. Hoàng Ngân vội vàng lấy khăn lông tới lau mồ hôi giúp anh. Lúc ánh mắt cô đảo tới bàn tay sưng đỏ kia của anh, đáy mắt vụt qua chút đau lòng. Cô lấy hòm thuốc ra khỏi tủ rồi ngồi xuống chiếc thảm bên cạnh sofa. Cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng muôi thuốc giúp anh. Chật chật, bác sĩ cao, anh thật sự là người ưa bạo lực nha. Hoàng Ngân nhẹ giọng cảm thán, trong lòng cô lại có chút cảm giác ấm áp không nói nên lời. Hình ảnh anh Dũng kia dù cô không nhìn thấy, nhưng cô biết hôm nay cô được anh bảo vệ. Muốn nói không nhụt nhạo, vậy nhất định là giả. Thi thoảng Hoàng Ngân lại thổi thổi lên miệng vết thương của anh, cố gắng giúp anh giảm bớt cảm giác đau đớn. Cô không biết những hành động nho nhỏ lại hết lòng cẩn thận này đã được Cao Dương Thành ngồi trên sofa thu hết vào đáy mắt. Đôi mắt phượng hẹp dài của anh híp lại thành một khai hở. Anh tựa như một loài động vật họ mèo đang đi săn mà nhìn cô sò xét. Trong đôi mắt ưng sắc bén phát ra ánh sáng nguy hiểm. Đỗ Hoàng Ngân Anh đột nhiên gọi cô. Giọng nói đê mê có chút gợi cảm. Hứng! Hoàng Ngân kinh ngạc ngừng đầu. Cô đón nhận đôi mắt sâu thẳm mơ màng kia của anh. Trong nháy mắt có chút hoàng hốt. Con mắt cao dương thành co rút lại, nhìn sâu vào cô, nhưng bất ngờ, màu mắt chợt tối đi, ánh nhìn nhạt tới mức khiến người ta lạnh cả người. Chỉ thiếu chút nữa, anh đã bị kích thích mà hôn cô. Đừng đụng vào tôi. Anh lạnh lùng rút tay về, quay người đi thẳng tới phòng bếp. Theo thói quen, mở tủ lạnh, lấy một chai nước lạnh, vừa muốn cho lên miệng uống, bỗng dưng lại bị một bàn tay lắm chuyện cướp lấy. Cao Dương Thành, có phải anh không cần dạ dày của mình nữa không? Đã là lúc nào rồi còn uống nước lạnh? Lúc này Hoàng Ngân thực sự nổi giận rồi. Cô ôm lấy chai nước lạnh kia, chừng mắt giận dữ nhìn người đàn ông vẻ mặt lạnh tanh ở đối diện. Trả cho tôi. Cao Dương Thành nén giận nhìn cô, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Tôi lấy nước sôi cho anh. Hoàng Ngân ôm bình nước lạnh quay người đi nấu nước, nhưng bất ngờ. Cổ tay cô bị siết chặt, còn không đợi cô phản ứng lại, cơ thể đã bị Cao Dương Thành thô lỗ áp lên vách tường. Đồ uống rơi xuống đất nhưng không có ai chú ý tới. Cao Dương Thành không hé răng, chỉ hung hăng chừng mắt nhìn Hoàng Ngân, sáng vẻ kia như muốn nuốt chừng cô vào bụng. Anh, anh muốn làm gì? Hoàng Ngân bị anh áp lên tường, gót chân chạm vào góc tường, cả cơ thể cứng ngắc, thở cũng không dám thở mạnh. Cô bị anh kề sát nhìn chằm chằm, cảm giác được hơi thở nóng rực của anh lướt nhẹ qua, hô hấp của Hoàng Ngân hơi chững lại, khuôn mặt nhanh chóng nóng bừng. Cô vừa muốn vùng vẫy, thì người đàn ông trước mặt bất ngờ cúi người, hung hăng hôn lên đôi môi cô. Cô nghe được hình như anh đang nói. Đỗ Hoàng Ngân, đây là cô trêu chọc tôi trước. Nói là hôn, không bằng bảo cắn cho nhanh. Cao dương Thành thở hồn hển, hung tợn. Động tác thô bạo giống như đang xả nỗi bực dọc đã tích lũy rất lâu, rất lâu trong lòng. Trong khoảnh khắc này, Hoàng Ngân dường như quên luôn cả hô hấp. Não cô như động cơ hoàn toàn chết máy, mà trái tim cũng căng thẳng như trống đánh, điên cuồng đập vào lòng ngực. Hai bàn tay nhỏ buông thỏng theo bản năng nắm chặt, rồi buông lỏng, rồi lại nắm chặt. Trong lòng tay cô, mồ hôi đầm đìa. Nơi môi cô... Tất cả đều là hương vị đặc biệt mà cô quen thuộc, thuộc về Cao Dương Thành. Hương cỏ nhẹ nhẹ, kèm theo hơi thở mang mùi rượu nồng đậm, tùy ý dề vò cánh môi cô, cắn mút. Thần cận lâu ngày không gặp, hương vị đã lâu chẳng thấy này, tràn ngập trên môi cô, khiến hốc mắt cô thoáng chốc, ẩm ướt. Bốn năm rồi, giữa bọn họ đã có thời gian bốn năm đằng đắng trên trời khóc biển. Mỗi người một phương. Bốn năm nay, không biết Hoàng Ngân đã mơ bao nhiêu giấc mộng đẹp đẽ. Trong mộng, họ gặp lại nhau, khoái mắt chào lệ, ôm hôn đối phương. Nhưng suốt cục cũng chỉ là mộng. Mộng tỉnh rồi, chỉ còn cõi lòng tổn thương. Ngoài ra không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Khoái mắt đỏ hoe, vẫn cứ đỏ hoe vậy thôi. Giống như tình cảnh giờ này, phút này vậy. Cơ thể to lớn của Cao dương Thành ép lên Hoàng Ngân, hai người kề sát vào nhau không chừa chút khe hở. Lại giống như ham muốn với cô làm thế nào cũng không chiếm đủ. Lớp mồ hôi nhễ nhại trên chán, càng thấm càng nhiều. Đôi mắt đỏ rực, hôn đen cuồng lên môi người phụ nữ trong lòng. Đỗ Hoàng Ngân, cô có biết tôi hận cô nhiều đến thế nào không? Trong lúc hai đôi môi cuốn lên nhau... Giọng nói lạnh như băng của anh vang lên Loại căm hận này đã xâm nhập vào sâu trong cốt tủy của anh Là đằng đẵng suốt bốn năm Cho nên Anh nhếch môi cười nhẹ Giọng nói âm u Đêm nay cho dù tôi có làm gì Cũng là cô nợ tôi Anh đang trả thù cô Lời nói vừa buông Anh vén vạt áo sơ mi của Hoàng Ngân lên Anh muốn làm gì? Hoàng Ngân hít sâu, cơ thể mềm mại giật nảy, khóe mắt chào ánh lệ. Cao Dương Thành, anh đừng có giỡn trò lưu manh. Hoàng Ngân giơ tay chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra. Nhưng mà, cho dù Cao Dương Thành say rồi, thì sức lực của anh vẫn không giảm đi chút nào. Anh vươn tay, bắt lấy cái tay nhỏ không ngoan ngoãn của Hoàng Ngân, rồi đặt lên đỉnh đầu, cơ thể mạnh mẽ cường tráng áp lên người cô. Đỗ Hoàng Ngân Đây không gọi là giở trò lưu manh, đây gọi là làm tình. Cao Dương Thành sửa lại cho cô. Hoàng Ngân sợ tới mức thét chói tay. Cao Dương Thành, tên khốn, anh làm gì đấy? Ánh mắt cô ửng đỏ, phẫn nộ lên án hành vi xấu xa của anh. Nhưng mà trả lời cô lại là một mụ hôn sâu hơn, đau hơn. Loại cảm giác này như muốn bóp nát cô, lại giống như thương yêu. Tới mức muốn dung nhập cô vào trong cơ thể, trong xương cốt của mình. Hoàng Ngân không tránh được giam cầm của anh. Cô chỉ có thể giống như thịt cá nằm trên dao thớt, mặc anh sâu xé. Cô gả cho đoàn vũ đạt. Đáng không? Bỗng nhiên anh áp lên tay cô, lên tiếng hỏi. Giọng nói khàn khàn, mê hoặc. Cánh tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đã chặt lại chặt thêm. chợt anh hé môi. Cô tựa hồ như nghe thấy anh nỉ non một tiếng. Đỗ Hoàng Ngân, em gầy rồi. Cô thật sự đã gầy đi rất nhiều, còn gầy hơn lần trước anh gặp cô. Giọt lệ rơi khỏi khóe mắt Hoàng Ngân, cô cắn môi, ghé vào vai anh, khóc không ra tiếng. Trái tim như vỡ ra một hố sâu, đau đớn tuôn trào ra ngoài, nhấn chìm lồng ngực cô, khiến cô đau tới tột cùng. Đêm này rốt cuộc cũng không xảy ra chuyện gì. Hoàng Ngân đắp thuốc cho Cao Dương Thành, sau khi ninh cháo loãng cho anh, lúc này mới sức cùng lực kiệt quay về nhà mình. Hoàng Ngân vẫn như trước, làm việc cả ngày lẫn đêm, bắt ngày làm công việc chính, đến tối làm thêm tới quán karaoke bán rượu. Chỉ là công việc bán rượu này càng ngày càng khiến cô cảm thấy quái lạ. Mới đầu là Vũ Phong đến đây. Lúc sẵn sáng, anh ta đến đúng lúc Hoàng Ngân vào giờ làm việc, hơn nữa còn nêu rõ muốn Hoàng Ngân đưa rượu tới. Anh ta vừa gọi đã là mười tá rượu, thế nhưng lại chỉ có một mình anh ta. Hoàng Ngân đẩy rượu đến, đặt từng chai lên mặt bàn, cũng không vội mở rượu giúp anh ta, chỉ thuận miệng cười hỏi. Bác sĩ si Vũ hẹn bạn đến chơi sao? Không, chỉ có mình tôi thôi. Vũ Phong trả lời thật, còn nói thêm. Hay... Cô đừng gọi tôi là bác sĩ Vũ nữa, gọi là Vũ Phong được rồi, thẳng thắn chút, không cần lạnh nhạt như vậy đâu. Được mà, Hoàng Ngân mỉm cười. Nhưng mà một mình anh gọi nhiều rượu vậy ư? Mười tá là một trăm hai mươi chai, đây cũng không phải chuyện đùa. Anh tự uống. Đúng, một trăm hai mươi chai, chính là một trăm hai mươi chai. Hoàng Ngân cạn lời. Hay là thế này nhé, tôi để lại cho anh một tá. Chín tá còn lại tôi mang về giúp anh trước, nếu anh uống không đủ tôi lại mang đến cho anh là được, nếu giờ anh gọi mười tá, tới khi đó không uống rất lãng phí, mà quy định ở đây là không được trả đồ. Vậy nếu không uống hết thì có thể gửi ở đây, lần sau uống tiếp à? Vũ Phong cười hỏi cô. Đương nhiên rồi. Hoàng Ngân vội vàng gật đầu. Vậy được rồi, tôi gọi mười tá để hết lại đây, lần sau tôi mời bạn tới uống. Vũ Phong vùng tay lên, rất sảng khoái. Dù sao người bỏ tiền cũng đâu phải là anh. Hoàng Ngân không còn gì để nói. Hóa ra hôm nay rượu trong quán karaoke giảm giá, chỉ là cô không biết mà thôi. Ngay sau đó, Thái Linh cũng đến. Hoàng Ngân không biết anh ta, nhưng lần trước lúc khoa bọn họ tụ tập trong quán, Hoàng Ngân đã gặp rồi, nên cô biết anh ta cũng là một bác sĩ trong khoa của Cao Dương Thành. Không giống với Vũ Phong, anh ta gọi một đám bạn tới chơi, vừa mở miệng đã gọi 20 tá rượu, nhưng kết quả thì y chang Vũ Phong gửi lại hơn 10 tá rượu ở quán. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ mười. Ngày nào cũng có bác sĩ hoặc y tá trong khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện A tới ngự tôn gọi rượu, mà ai cũng gọi vô cùng hào phóng, bọn họ gọi ít nhất phải chừng 10 tá rượu, cuối cùng vẫn không uống được hết, y chang Vũ Phong vất tay. Gửi lại. Ngày hôm nay, sẵn sáng Hoàng Ngân vừa mới đi làm, quản lý đã gọi cho cô. Hoàng Ngân, phòng 201 có một vị bác sĩ nữa, lại là 20 tái rượu, chỉ đích danh cô đưa tới, cô nhanh đi đi. Quản lý mặt mày hớn hở nói. Vâng, vâng ạ. Hoàng Ngân vội vàng thay quần áo. Công việc làm ăn của cô tốt quá đi chứ, tháng này doanh thu chắc hơn 30 triệu rồi nhỉ? Chăng! Người cùng bán rượu như cô nói đầy hâm mộ. Đúng vậy, đúng vậy. Ôi, cô nói đi, có phải cô có quan hệ gì với đám bác sĩ này không? Sao người nào đến cũng chỉ tìm cô gọi rượu chứ? Tụi tôi đưa rượu đến, bọn họ đều không lấy. Khanh dầu môi. Nói thật, trong lòng Hoàng Ngân cũng rất khó hiểu. Thực ra tôi cũng luôn nghĩ về chuyện này. Được rồi, được rồi, có gì mà phải nghĩ nhiều, chúng ta kiếm được tiền là được rồi. Các cô đấy, rảnh rỗi thì theo Hoàng Ngân mà học hỏi. Nếu các cô ai cũng nổi trội được như cô ấy, tôi có thể gối cao đầu ngủ rồi. Quản lý nói rồi vỗ vỗ vai Hoàng Ngân. Mau đi thôi, đừng để người ta đợi lâu. Vâng ạ. Hoàng Ngân vội vàng tới kho lấy rượu. Hôm nay người tới là Dương Thủy Sam, cô dẫn theo một vài người tới hát. Hoàng Ngân lấy hai rượu cô gọi, ra xe đẩy. Cô cũng không mở giúp cô ấy, chỉ hỏi. Không phải cô cũng định gửi chỗ rượu này ở quán karaoke chúng tôi chứ? Dương Thủy Sam vội gật đầu. Đúng đúng đúng, em đang muốn vậy. Hoàng Ngân ngày càng cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc. Bác sĩ trong khoa các cô đã gửi gần 100 tá rượu ở đây rồi. Hay là tôi giúp cô lấy một tá ra nhé? Các cô cũng không có nhiều người tới. Căn bản là không uống hết 20 tá rượu này, rất lãng phí. Hoàng Ngân nói rồi muốn lấy hết chỗ rượu về xe. Nhưng lại bị Dương Thủy Sam giữ lại. Đừng mà, chị Hoàng Ngân, rượu này em muốn mà, em uống hết, chị đừng lo cho em. Cô thật sự không uống được. Nếu cô uống được hết chỗ rượu này thì phá hỏng luôn cả cơ thể mình rồi còn gì. Thủy Sam, đám bác sĩ nam kia tới đây uống rượu, tôi không nói được gì. Nhưng một cô gái như cô vừa tới đã gọi hai mươi tá rượu. Cô còn muốn lừa tôi là mình uống hết được. Nói chung, hôm nay mặc kệ cho cô có uống hết hay không. Dù sao, số rượu này tôi cũng không thể bán cho cô. Một là lãng phí, hay là một cô nhóc như cô ở bên ngoài uống rượu, dù sao cũng không an toàn. Cô nghe tôi nói, tôi lấy một tá rượu bác sĩ Vũ gửi lại đưa cho cô, quyết vậy đi. Đừng mà, chị Hoàng Ngân. Dương Thủy Sam vội vàng kéo Hoàng Ngân lại, chưng khuôn mặt tròn đáng yêu sắp bật khóc của mình ra. Em không cần của Vũ Phong, em nhất định phải tự mua. Vậy của bác sĩ Thái có được không? Anh ta cũng để lại mấy mấy tá đấy. Không được. Dương Thủy Sam liên tục lắc đầu. Nếu không thế này đi, chị Hoàng Ngân, chị xem em đáng thương vậy nè, thưởng em mười tá, mười tá nhé, có được không? Hoàng Ngân ngờ vực dò xét cô. Thủy Sam, cô nói thật cho tôi biết đi, xăm hôm nay suốt cuộc mọi người đang chơi cái trò gì thế? Cô thật sự ngày càng không hiểu nổi bọn họ. Hay là mấy người này dùng rỉnh quá, không có chỗ tiêu tiền, mới vội vã mang tới nhét vào quán karaoke? Không, tuyệt đối không Dương Thủy Sam thể thốt phủ nhận Đáy mắt lộ ra mấy phần chột dạ Hiển nhiên, cô nhóc trong sáng này Không thích hợp với việc nói dối Có việc kho nói Hoàng Ngân vừa liếc mắt Đã nhìn ra Không, tuyệt đối không có Dương Thủy Sam vội vàng xua tay Đôi má đỏ ửng Được rồi, được rồi, chị Hoàng Ngân Chỗ rượu này em không cần nữa Chị, chị lấy về đi Cô e sợ mình làm lộ chuyện, không dám dây dưa với Hoàng Ngân nữa. Vậy tôi đi lấy một tá rượu trong phiếu của Vũ Phong cho cô nhé. Vâng, cảm ơn chị. Dương Thủy Sam ủ rũ Nhìn Dương Thủy Sam biến hóa cảm xúc, Hoàng Ngân cảm thấy rất buồn cười. Cô vừa dọn rượu vào trong xe, vừa treo gẹo. Sao thế? Giúp cô tiết kiệm nhiều tiền như vậy, cô còn không vui sao? Không có ạ, em vui lắm. Dương Thủy Sam vẫn đang diễn kịch, nhưng tuồng kịch này diễn cung cượng quá. Hoàng Ngân cười cười, cô không nói thêm gì nữa mà đẩy xe ra khỏi phòng. Hiện giờ cô có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng đám bác sĩ này kẻ nào cũng có vấn đề. Nhưng mà vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Còn họ vì sao lại muốn giúp cô? Sẽ không vì... Hoàng Ngân không dám nghĩ tiếp nữa. Cô sợ mình lại tự mình đa tình. Dành được chút thời gian rảnh, cô vào nhà vệ sinh một chuyến, vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại thì nghe được cách vách chuyển tới một tiếng nói quen thuộc. Là Dương Thùy San, lúc này cô đang nói chuyện điện thoại với người khác. Thầy Cao, em xin lỗi. Cô ấy thấp giọng nói tiếng xin lỗi trong điện thoại. Em không mua được rượu của chị Hoàng Ngân, chị ấy nói em là một cô bé, sống chết không chịu bán. Em không thể hoàn thành nhiệm vụ thầy giao, em không phải học trò giỏi. Nhưng mà thầy Cao thì nhất định là người có tấm lòng rộng lớn, chắc chắn sẽ không giảm học phần của em đâu, đúng không ạ? Cô ấy nói xong, tạm dừng một lúc, đang đợi người bên kia trả lời. Ha, cảm ơn thầy, em biết là thầy tốt nhất mà. Rất rõ ràng, thầy cao của cô không định cắt giảm học phần của cô. Vậy số tiền thầy đưa em, bọn em có thể giữ riêng không ạ? Kêu kiệt, nhà các thầy không phải giàu có lắm sao? Em thấy thầy ấy. Chỉ không tiếc tiền đập lên người chị Hoàng Ngân thôi. Được rồi, được rồi, em nói đùa mà, em không tám với thầy nữa, em cúp máy đây. Ngắt điện thoại rồi, rất nhanh em nghe thấy một tiếng kéo kẹt mở cửa, Dương Thủy Sam bước ra khỏi nhà vệ sinh. Sau đó không lâu, Hoàng Ngân cũng đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài. Cô mất hồn mất vía đứng rửa tay trước bồn rửa. Trong đầu cô không ngừng lượn lờ những lời Dương Thủy Sam vừa nói trong điện thoại. Rất rõ ràng, người ở đầu dây bên kia là Cao Dương Thành. Thế nên các bác sĩ mấy ngày hôm nay tới đây đều là người anh sắp xếp tới, để cô không cần quá mệt nhọc, có thể nhẹ nhàng cầm được tiền lương cao. Hoàng Ngân ngẩn ngơ, dựa vào bồn rửa mặt, khó lòng bình tĩnh lại. Trong tim cô như có một bình gia vị bị đổ, ngũ vị tạp trần. Người vị nào cũng có. Cô hít sau một hơi, hất chút nước lên rửa mặt, cố gắng điều chỉnh tâm trạng khác lạ của mình, ổn định lại một chút. Sau đó cô sửa sang lại bản thân mình, kéo cổ áo lên cao, kéo váy xuống vài phân, lúc này mới bước khỏi phòng vệ sinh. Suốt cuộc thì Hoàng Ngân cũng không chủ động đi tìm Cao Dân Thành. Những chuyện quá giới hạn đã xảy ra trong đêm xe rượu đó vẫn làm cô canh cánh trong lòng. Quan hệ giữa bọn họ không nên đi tới bước này. Bốn năm trước đã định kết cục của bọn họ rồi, bốn năm sau nếu lại dây dưa không rõ thì cái giá phải trả không phải là thứ bọn họ có thể chịu đựng được. Ngay cả nghĩ Hoàng Ngân cũng không dám nghĩ. Chủ nhật, cuối cùng Hoàng Ngân cũng có thể nghỉ ngơi một chút để tới thăm dương dương nhỏ bé của cô. May mà tình trạng của tên nhóc này hai hôm nay không tệ, trong lòng Hoàng Ngân ít nhiều có chút an ủi. Cô ngồi trước giường gọt táo cho thằng bé. Lúc này, y tá Vân và y tá Mỹ cũng mang thuốc vào. Ồ, thì sao hôm nay Dương Dương có mẹ bên cạnh sao? Chẳng trách trời vừa sáng đã vui vẻ tới không ngủ được rồi. Mỹ Mỹ cười cười, nhẹ nhàng nói chuyện với Dương Dương bé nhỏ trên giường. Mỹ đây à? Hoàng Ngân vội vàng đứng dậy. Chị Mỹ Mỹ! Dương Dương vừa nhìn thấy Mỹ tới đã vui vẻ nở nụ cười. Y tá Mỹ mang thuốc tới chiếc tủ đầu giường. Hôm nay em thấy thế nào? Tốt lắm ạ, dương dương ăn gì cũng thấy ngon. Thằng nhóc vỗ vào ngực giống như ông cụ non bảo đảm, sau đó nghiêng đầu nhìn y tá Vân vẫn luôn không nói một lời. Chị Mỹ Mỹ ơi, chị Vân hôm nay sao vậy ạ? Nhìn chị ấy không vui. Cô ấy à, đại khái là thất tình rồi. Mỹ mí môi cười trộm. Nói hương nói vượn. Vân đỏ mặt, quở mắng cô. Thật ra là vậy, vừa nãy lúc chúng tôi ăn cơm ở căng tin thì nhìn thấy bạn gái của bác sĩ Cao. Hoàng Ngân không nhịn được, ngước mắt nhìn Mỹ. Mỹ từ Hoàng Ngân nghe không rõ, vội vàng giải thích. Chính là bác sĩ Cao của khoa ngoại thần kinh đấy. Cô nói rồi lấy cái ghế bên cạnh rừng dương dương ngồi xuống, tiếp tục tám chuyện với Hoàng Ngân. Thật bất ngờ, hôm nay anh ấy lại gắt bạn gái tới căng tin của chúng em. Chị Hoàng Ngân, chị không nhìn tình huống lúc đấy đấy chứ. Thật sự là trái tim thiếu nữ rơi vỡ đầy đất, chật chật. Vân không vui sở môi lên. Tôi thấy bác sĩ Cao là cố ý diễn tới tình cảm thắm thiết mặn nồng. Đúng thế, bác sĩ Cao chăm sóc bạn gái rất chua đáo. Tất cả mọi người trong căng tin đều có thể nhìn ra anh ấy đối xử với cô ấy rất tốt. Hơn nữa, nói thật lòng, Vân đừng bất mãn làm gì. Hai người bọn họ quá xứng đôi mà. Bạn gái anh ấy vô cùng xinh đẹp, khí chất cao quý. Người nhìn đã biết là tiểu thư khuê các nhà giàu, tuyệt đối môn đang hộ đối. Mỹ Mỹ tổng kết. Có lẽ Hoàng Ngân đã lâu rồi không dùng dao gọt trái cây. Đột nhiên cổ tay cô run lên, lưỡi dao chạm phải ngón tay, trong nháy mắt đã thấm máu. Cô vội vàng ngậm ngón tay vào miệng. Miệng vết thương có chút đau, tựa như đang dần lan vào trong tim, từ từ thẩm thấu. Ừ, tớ thừa nhận bọn họ rất xứng đôi, nhưng mà... Cậu không cảm thấy bọn họ rất kỳ quạc sao? Khuôn mặt Vân đầy quái lạ. Kỳ quạc cái gì? Mỹ nhìn cô khó hiểu. Dương dương ở trên giường cũng chớp đôi mắt to tròn nhìn cô hóng chuyện, tò mò chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Hai người họ không phải sắp kết hôn sao, nhưng mà tôi thấy lúc bọn họ ở cạnh nhau có một cảm giác tôn trọng như khách vậy, chẳng giống cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt gì cả. Tuy là bác sĩ cao đối xử với bạn gái ân cần chu đáo... Nhưng mà thái độ lễ phép tao nhã kia có giống bạn trai với bạn gái đâu. Vừa nghe Vân phân tích như vậy, Mỹ cũng hơi gật đầu. Cậu nói thế tôi cũng thấy không giống thật. Lịch sự, lễ phép, tao nhã, đây đều là những danh từ thuộc về Cao Xương Thành, là đánh giá của người khác dành cho anh. Mà chỉ có Hoàng Ngân cảm thấy anh khắc nghiệt, ngang ngược, tự phụ, thỉnh thoảng còn có chút hung dữ với cô. Thậm chí có lúc lại nói toàn mấy câu tục ngữ lưu manh khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cao Dương Thành như vậy, hoàn toàn không liên quan tới chữ lịch sự, thanh nhã. Nhưng con người đó hết lần này tới lần khác dây dưa với tình yêu của cô. Hình ảnh khác thường đó của anh, trước này chỉ có Hoàng Ngân nhìn thấy. Lúc chạm vạng tối, Hoàng Ngân ra khỏi khu nội trú của bệnh viện. Lúc đi qua phòng khám bệnh, lại bất ngờ gặp được Cao Dương Thành. Anh cũng vừa khéo bước ra khỏi phòng khám. Vẫn là vạt áo trắng tinh sạch sẽ như mới kia, được cơ thể rắn giỏi hoàn mỹ của anh khoác lên, mang đến cảm giác phong độ người người, tựa như người quân tử, nổi danh một phương. Anh cũng nhìn thấy Hoàng Ngân bước về phía này, nhưng trên khuôn mặt tuần tu ấy vẫn tĩnh lặng điểm nhiên như trước, ánh mắt không có lấy một gợn sóng. Hai tay anh lười nhác đặt trong túi, bước chân không giảm, lạnh nhạt lướt qua bên người Hoàng Ngân. Từ đầu đến cuối... Ngay cả một ánh nhìn cũng không liếc tới cô. Giống như trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là không khí trong suốt. Hoàng Ngân có chút buồn bã âm ỉ. Cảm giác rõ ràng gặp mặt lại bị người ta coi nhẹ, ít nhiều vẫn thấy chua xót. Nhịp bước dưới chân cô không theo ý muốn, giảm tốc độ lại cực chậm. Thật ra về chuyện mua rượu trong quán karaoke kia, cô vẫn luôn muốn hỏi anh, hoặc là nói muốn cảm ơn anh. Hoàng Ngân nắm chặt túi trong tay, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thu được dũng khí, xoay mình gọi người trước mặt lại. Bác sĩ Cao Lời vừa ra, bóng lưng áo trắng thẳng tắp trước mặt kia dừng lại. Hơi thở của Hoàng Ngân có chút căng thẳng, nhưng cô vẫn không chịu thua, đứng trước mặt anh nói. Bác sĩ Cao, chúng ta nói chuyện nhé. Cao Dương Thành rời tầm mắt, nhìn cô đầy lạnh nhạt. Giữa chúng ta còn có gì chưa giải quyết nữa? Thái độ xa cách của anh khiến lòng người lạnh lẽo, thậm chí còn làm cho Hoàng Ngân nghi ngờ. Người đứng phía sau âm thầm giúp đỡ cô, liệu có phải là người đàn ông lạnh lùng trước mặt này hay không? Chuyện các bác sĩ trong khoa ngoại thần kinh tới quán karaoke tìm tôi mua rượu là thế nào? Hoàng Ngân không định rông dài với anh, bèn hỏi thẳng. Cao Sương Thành hít mắt. Muốn nói cái gì? Là anh sao? Đúng, là tôi. Hoàng Ngân không ngờ Cao Dương Thành thẳng thắn thừa nhận, không hề vòng vo. Anh cúi đầu nhìn cô theo kiểu từ trên cao liếc xuống, lạnh lùng hỏi. Có vấn đề gì không? Lẽ nào không có vấn đề gì sao? Bác sĩ Cao Hoàng Ngân nhíu mày, lắc đầu. Tôi không biết vì sao anh muốn làm như vậy, nhưng cho dù thế nào tôi cũng vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng tôi hy vọng chuyện thế này, dừng ở đây, tôi... tôi không muốn nhận bất cứ ân huệ nào của anh nữa. Thật ra, cô chỉ không muốn dính dáng đến anh quá nhiều, càng không muốn nợ anh quá nhiều. Anh càng giúp đỡ cô như vậy, cô càng sợ mình sẽ ỉ lại vào anh hơn, cho đến một ngày, không thể rời khỏi anh nữa. đôi mắt sâu thẳm đen tối của Cao Dương Thành trùng xuống, nổi lên một tầng ánh sáng rét lạnh. Anh nhìn Hoàng Ngân chầm chầm. Cuối cùng nhách môi lên hỏi cô. Đỗ Hoàng Ngân, vẫn nhớ nụ hôn đêm đó chứ? Hiển nhiên Hoàng Ngân không ngờ được anh bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Khò má cô thoáng chốc ửng hồng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Cao Dương Thành cười nhạo. Xem ra cô vẫn không quên. Hoàng Ngân giả bộ bình tĩnh, đôi mày xinh đẹp nghiêm túc nhíu lại nhắc nhở anh. Bác sĩ Cao, tôi đang nói với anh chuyện mua rượu. Anh đừng lảng sang chuyện khác. Cao Dương Thành ôm ngực, liếc nhìn cô đầy ngọ mạn. Số rượu ấy trích phần trăm được bao nhiêu? Ít cũng mấy chục triệu nhỉ? Ừm. Đủ mua nụ hôn kia của cô chưa? Khóe miệng lạnh bạc của Cao Dương Thành vẽ ra một nụ cười mỉa mai. Hoàng Ngân sửng sốt, sắc mặt tái đi. Anh... Lời này có ý gì? Cao Dương Thành nhíu mày. Không hiểu. Cần tôi nói rõ ra nữa sao? Cao Dương Thành Anh để đồng nghiệp đến mua rượu Vì muốn dùng tiền nhục mạ tôi sao? Đáy mắt Hoàng Ngân ửng đỏ Có một loại cảm giác tức giận Âm ỉ nổi lên Đám có tiền các người thật sự giỏi vậy sao? Có tiền thì được tùy ý Nhục mạ người nghèo chúng tôi sao? Nhìn sóng mắt trong vắt Và vẻ cố chức Làm người ta đau lòng kia của cô Cao Dương Thành cười lạnh Nếu cao ngạo như vậy Cô có thể lựa chọn không cần, không ai ép nổi cô. Anh nói bình tĩnh như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Nhưng càng thế, càng khiến cho lòng ngực hoàng ngân, run rẩy, đau đớn. Buồn thõng hai bàn tay nhỏ đã siết thành nắm đấm, cô bướng bình ngẩng đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười châm biếm như có như không. Nếu bác sĩ cao đã mạnh tay như vậy, tôi hà tất phải ra vẻ thanh cao chứ? Dù sao dùng tiền để mua cũng tốt hơn anh uổng công đòi hỏi, đúng không? Hoàng Ngân nói vậy, hốc mắt lại nóng lên, kết hầu cảm thấy nhói đau bút lạnh. Cô gật đầu, tiếp tục làm vẻ không sao cả, bổ sung thêm. Dùng tiền bạc để tính quan hệ của chúng ta. Rất tốt, rất tốt. Ít nhất, rõ ràng danh mạch, một chút dính sáng cũng không có. Thật ra, đổi lại là ngày trước. Với tính cách của cô thì đã sớm quăng số tiền này lên mặt anh, nhưng hiện thực luôn tàn khốc như vậy, buộc cô phải cúi thấp đầu. Mặc kệ số tiền này dùng cái gì đổi lấy, cô cũng không thể lùi bước, bởi vì dương dương nhỏ bé của cô giờ này phút này đang nằm trên giường bệnh chờ số tiền ấy làm hóa trị. Đối mặt với giảng co của cô, Cao Dương Thành chỉ âm thầm liếc mắt nhìn, rồi sau đó xoay chân, bước đi không quay đầu lại. Hoàng Ngân chết lặng tại chỗ, hồi lâu vẫn không tỉnh táo lại. Bất ngờ, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân cầm trong tay bình chất lỏng không biết tên, bộ dạng hung dữ chạy tới chỗ cô. Hoàng Ngân tránh hắn ta đi theo bản năng, lại thấy hắn chạy vọt thẳng tới chỗ Cao Dương Thành. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh đám người gây chuyện trong bệnh viện lần trước lại xẹt qua đầu cô. Cô cả kinh thét lên với bóng lưng của Cao Dương Thành. Cẩn thận! Cô vừa kêu vừa chạy về phía Cao Dương Thành, bởi vì cô kêu quá muộn, bình nước trong tay người đàn ông đã hất thẳng vào bóng lưng của Cao Dương Thành. "Lũ khốn các ngươi, dám cắm sừng cho tao, tao muốn lấy axit này hủy mặt mày, hủy mặt mày!" Người đàn ông kêu to, cảm xúc hoàn toàn không khống chế được. Một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng Hoàng Ngân. Khi dòng axit bắn ra, khoảnh khắc ấy, Hoàng Ngân không kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Cô bụi nhào tới Cao Dương Thành muốn đẩy anh khỏi kiếp nạn này, nhưng không ngờ chất lòng này lại hắt hết lên mặt cô. Trong thoáng chốc, đôi mắt cô đau tới mức không mở được, chỉ có những giọt lệ nặng chiếu chảy xuống không ngừng. Đau, đau quá! Cô muốn thét to nhưng lại sợ Cao Dương Thành lo lắng cho mình. Lúc này dường như cả thế giới đều đen kịt, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ nghe được Cao Dương Thành gầm lên giận dữ. Mày vừa hất cái gì, cái gì hả? Sun, Sun frit. Người đàn ông trả lời rè dặt. Cho dù hoảng ngân, không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được, chắc chắn hắn ta đã trúng một cú đấm của Cao Dương Thành. Mẹ kiếp! Cao Dương Thành tức giận mắng một câu. Anh không không chế được, vung tay, đấm lên khuôn mặt người đàn ông. Ai cho phép mày tổn thương cô ấy? Người phụ nữ này! Ngay cả Cao Dương Thành anh, từ trước tới nay cũng không nỡ tổn thương một sợi tóc trên người cô. Dù cho biết cô đã kết hôn, khoác lên người chiếc áo cưới vì tên đàn ông khác, trở thành người con gái của tên đàn ông khác, nhưng anh vẫn không nỡ nhìn cô phải chịu đau khổ chút nào. Anh còn đang hao tâm tổn sức muốn giúp cô. Còn tên khốn này lại dám dùng axit sulfuric hất lên người phụ nữ anh thương yêu nhất. Cao Dương Thành trước giờ đều là người nho nhã lịch sự, nhưng vừa gặp chuyện liên quan tới Đỗ Hoàng Ngân thì lập tức biến thành một con sư tử dữ tợn. Anh sẽ quẳng hết cấp bậc lê nghĩa ra khỏi đầu, anh sẽ giận dữ gầm thét, anh sẽ ra tay đánh người. Dương Thành, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nước mắt Hoàng Ngân chảy không ngừng, sửa soạn trong bóng tối túm lấy cao Dương Thành, mắt cô đau khiến cô sợ hãi. Đưa tôi đi gặp bác sĩ, tôi đau, đau cao dương thành mặc kệ tên khốn vô duyên vô cớ lao xa này, anh không nói hai lời, ôm lấy hoàng ngân, bước như bay tới phòng cấp cứu. hoàng ngân được anh ôm, có thể cảm nhận rõ ràng được cơ thể đang run rẩy căng thẳng của anh. cao dương thành giải quyết công việc trầm ổn, gặp chuyện không sợ không hoảng kia, vào giờ khắc này lại luống cuống hơn bao giờ hết. anh không kịp đăng ký cũng không kịp xếp hàng. Cho dù trên hành lang có một đám bệnh nhân đang chờ khám, anh đã không để ý được nhiều hơn thế nữa. Khoa mắt trong phòng khám. Trong căn phòng cách vách, Hoàng Ngân đang nằm trên giường, y tá đang cẩn thận sửa mắt cho cô. Vẫn may, chỉ là nước ớt mà thôi, đúng là khiến chúng ta hoảng sợ một phen. Nếu thật sự là acid sulfuric thì đừng nói đôi mắt này của cô đỗ bị hỏng mà ngay cả khuôn mặt cũng cháy sạch rồi. Giáo sư Lưu trong lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng nói. Sau khi biết được kia chỉ là chút nước ớt, khuôn mặt căng thẳng của Cao Dương Thành thoáng chốc dịu đi không ít, nhưng lại nhanh chóng nhíu chặt đầu mày. Giáo sư Lưu, nước ớt này có làm tổn thương mắt cô ấy không? Em thấy mắt cô ấy sưng rất to, nước mắt cũng chảy ra không ngừng. Cao Dương Thành nói, anh không nhịn được kiêng đầu nhìn Hoàng Ngân trong phòng, ánh mắt sâu thẳm lại nặng nề thêm vài phần nhưng cũng dịu dàng đi không ít trong vô thức. Cậu yên tâm, sẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ là bây giờ không dễ chịu mấy đâu." Nước ớt sộc lên, phòng trừng mắt cô ấy còn đau hơn một lúc nữa. Bờ môi lạnh bạc của Cao Dương Thành run rẩy, đôi mày kiếm nhíu chặt hơn. Là người thế nào lại hắt nước ớt chứ, độc ác vậy? Đang lúc Cao Dương Thành muốn trả lời nhưng không biết nói làm sao thì cửa phòng khám bệnh bị mở ra hai bác sĩ vội vàng đi vào. bác sĩ cao, nghe nói bạn cậu vừa bị hắt axit sunfuric, tình huống sao rồi? mọi người là cao dương thành nghi ngờ nhìn bọn họ. tuy rằng cũng là bác sĩ trong bệnh viện nhưng khác khoa, thế nên anh không biết họ. là thế này, bác sĩ cao, tôi là hồ khánh của khoa tâm thần, người vừa mới hắt axit sunfuric là một bệnh nhân trong khoa tâm thần của chúng tôi. trước kia vì vợ ngoại tình, tình nhân của vợ giết chết con của anh ta. Nên khiến tinh thần anh ta thất thường, vừa nhìn thấy người đàn ông đẹp trai lập tức nổi điên không khống chế được. Tôi vừa mở ngoài cửa tìm thấy anh ta. Thực sự rất xin lỗi, là chúng tôi làm việc sơ suất. Vậy cô gái kia thế nào rồi? Tình huống có nghiêm trọng không? Nghe thấy là bệnh nhân tâm thần của bệnh viện. Dù Cao sang Thành có tức giận hơn nữa, cũng chỉ đành kìm nén, nút vào trong bụng. Anh lắc đầu. May mắn là bạn tôi không xảy ra vấn đề gì. Đây không phải là axit sunfuric mà chỉ là một ít nước ớt thôi. Nhưng sau này các vị nhất định phải dặn y tá trong chừng bệnh nhân này thật kỹ. Nếu cứ nhìn thấy người đẹp trai là phát điên, thì trong bệnh viện này có mấy trăm, mấy nghìn người ưa nhìn mỗi ngày, chẳng lẽ tất cả đều sẽ bị người này tạt nước ớt sao? Không, cũng không nhất định. Nó không chừng lần sau sẽ là axit sunfuric thật sự. Nếu tình huống như thế thật sự xảy ra, tôi nghĩ phòng trừng người trong bệnh viện cũng sẽ không cho ý bác sĩ chúng ta sắc mặt hòa nhã đâu. Bác sĩ Hồ, anh thấy đúng không? Giọng nói của Cao Dương Thành không hề chứa sự tức giận mà mang theo uy nghiêm, lạnh lùng, cảnh tỉnh Hồ Khánh. Vâng, bác sĩ Cao nói rất có lý. Việc hôm nay đúng là do chúng tôi có sơ sót trong khi làm việc. Thật xin lỗi. Hồ Khánh và một bác sĩ kế bên liên tục xin lỗi. Thôi, không sao rồi. Các vị đi làm việc của mình đi. Cuối cùng, anh còn ngừng một chút, không nhịn được mới lên tiếng hỏi. Bệnh nhân thế nào, vừa rồi tâm trạng của tôi có hơi kích động nên tôi đã đấm anh ta vài cái, ước chừng anh ta bị thương cũng không nhẹ đâu. Hồ Khánh xấu hổ cười một tiếng. Bác sĩ khám nói là gãy xương mũi. Cao Dương Thành sờ mũi mình, kiên trì nói tiếp. Đáng đời anh ta, lần này cho anh ta thê thảm một chút để xem lần sau có còn nhớ kỹ việc này không. Bác sĩ Hồ, anh đưa kết quả khám bệnh cho tôi. Việc tôi nên chịu trách nhiệm thì tôi sẽ không trốn tránh. Chuyện này... Cứ quyết định như vậy đi. Anh cứ đi làm việc đi. Theo Xuân Thành nói xong, anh cũng không đợi Hồ Khánh nói thêm gì nữa, mà lập tức xoay người đi vào phòng trong. Bên trong, y tá đã rửa mắt cho Hoàng Ngân xong. Hoàng Ngân đã có thể hơi hé mắt rồi, nhưng nước ớt sộc lên khiến mắt của cô rất đau. Cô chỉ mới hé ra một khe hở nhỏ thôi mà đã đau tới mức phải nhắm chặt mắt lại lần nữa. Nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối, đôi mắt sưng đỏ như hạt táo. Hai tay Cao Dương Thành đút vào túi đứng cạnh giường, nhìn xuống cô từ phía trên. Trong trong mắt đen có sóng ngầm đang lưu động, đầu mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên vì cơn giận đang đè nén trong ngực. Đỗ Hoàng Ngân, cảm giác làm anh hùng thế nào? Anh cúi đầu kề sát vào gương mặt đầy vệt nước mắt của Hoàng Ngân, dùng dòng điệu kỳ quái hỏi cô một câu. Trên gương mặt Tuấn Tú lại tràn đầy lửa giận Anh đang vô cùng tức giận Hoàng Ngân cố gắng mở mắt ra nhìn anh Bác sĩ Cao, nếu bây giờ anh muốn cảm ơn tôi thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận Cô Bất huyên thuyên dùm tôi đi Lần này đến lượt Cao Dương Thành đưa ra yêu cầu Hoàng Ngân há hốc miệng Từ trước tới nay lời này không phải đều do cô nói sao Lần nào người huyên thuyên cũng là anh mà Cao Dương Thành dùng cái chân dài của mình kéo cái ghế tới, ngồi xuống cạnh phường Hoàng Ngân. Anh lấy tay, chỉ vào chắn cô, dùng sáng vẻ hung giữ cảnh cáo. Đỗ Hoàng Ngân, tôi cảnh cáo cô lần nữa, quá tam ba bận. Nếu như cô để chuyện này xảy ra lần thứ ba, thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Tôi nhắc nhở cho cô lần này, Cao Dương Thành tôi là đàn ông, tôi không thích phụ nữ bảo vệ cho tôi, đặc biệt là cô. Hoàng Ngân nhếch miệng. Anh nhìn tôi hiện tại không phải rất tốt sao? cái gì gọi là rất tốt? mắt dương thành như vậy còn nói là rất tốt. nếu như lần này không phải nước ớt mà là axit sunfuric thật, thì cô có biết hậu quả sẽ là thế nào không? cao dương thành nhíu mày, giận dữ hỏi cô. hoàng ngân dương mắt nhìn anh, cả nửa ngày mới thấp giọng thì thào một câu. tôi chỉ biết nếu đó là axit sunfuric mà tôi không đứng ra, thì hậu quả có thể sẽ biến anh thành nằm trên chiếc giường này mà gào thét đấy. Cao Dương Thành nhìn chằm chằm vào cô, sóng ngầm trong đôi mắt đen tối như hồ sâu bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, anh còn nghiêm túc mà hỏi cô một câu. Đỗ Hoàng Ngân, cô là đứa ngốc ạ? Cao Dương Thành thà rằng người nằm trên chiếc rừng này là mình. Hoàng Ngân rất muốn đáp lại anh một câu. Anh mới là đứa ngốc. Cô còn yêu tôi sao? Cao Dương Thành bỗng nhiên hỏi câu này.